cho các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 16 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Nhạc Bất Quần sai lao Đức nặc sửa soạn hương án để Lâm Bình Chi làm lễ bái tổ. Nhạc trưởng môn tuyên bố Lâm Bình Chi chính thức làm môn hạ phái Hoa Sơn. Trước tiên lo việc an táng phụ mẫu, sau đó bắt đầu học công phu. Sau đó, bắt đầu học công phu từ căn bản trở đi. Lệnh Hồ Xuân truyền đạt cho y ghi nhớ qua sơn thất giới, Nhạc lão nhận xét, trong chuyến hạ sơn vừa qua, Lệnh Hồ Xung đã làm tổn hại đến thanh danh của bổn phái rất nghiêm trọng, y phạt chàng lên núi quay mặt vào tường sám hối một năm trời. chạng vạn tối hôm ấy, lệnh hồ xuân bái biệt sư phụ, sư mẫu và bọn sư đệ sư muội, mang trường kiếm tự đi lên núi ngọc nữ để sám hối. qua sơn cảnh núi tuyệt đẹp, cây cỏ xanh tốt quanh năm, nhưng đỉnh núi ngọc nữ lại nhẵn nhụi toàn đá, không một cành cây, ngọn cỏ nào mọc được. đây là nơi giam cầm đệ tử cách đời của bổn phái vi phạm môn quy. Lệnh hồ xuân hàng ngày ngồi trên tảng đá trong động trầm tư suy nghĩ. hoặc luyện công có lúc lại ôn kiếm pháp khí công có lúc lại nhớ và nghiên cứu đao pháp của điền bá quang hay kiếm pháp ninh thị nhất kiếm do nhạc phu nhân sáng tác thức ăn do đại hữu hoặc nhạc linh sang mang lên mỗi ngày một lần thấm thoát hai tháng trôi qua trời chuyển sang mùa đông có hôm nhạc linh sang lên xuống đỉnh núi trong tuyết giá cảm lạnh hơn hai mươi ngày mới khỏi lệnh hồ sung nhớ nhung vô cùng Hai người càng cảm nhận tình cảm của nhau, ngày càng sâu đậm. Qua hơn 20 ngày sau, Nhạc Linh sang xếp một thùng bánh nếp lên đỉnh núi. Nhìn lãnh hồ xuống một lúc rồi mỉm cười nói: "À, quả nhiên đại sư ca không gạt tiểu muội." đã mập ra nhiều rồi. Lệnh Hồ sung thấy mặt cô hồng hào cũng cười nói. <cười> Tiểu Muội cũng khỏe lắm rồi, ta thật là vui mừng. Nhạc Đinh Sang nói, ngày nào Tiểu Muội cũng đòi đem cơm lên cho đại sư ca hết á, nhưng mà nói sao má má cũng hỏng cho đi. Lại nói nào là trời đang lạnh nè, rồi nào là khí hậu không tốt, làm như là lên đỉnh núi sẽ chết ngay không bằng. Tiểu Muội nói đại sư ca ngày đêm ở trên đỉnh núi, nhưng đại sư ca có bệnh đâu. Má má nói. Nội công của đại sư ca cao cường Tiểu mũi làm sao có thể bị được với đại ca Sau lưng thì má má khen đại sư ca Đại sư ca có khoái không Lệnh Hồ sung cười Rồi gật đầu nói ừ. Ta lúc nào cũng nhớ đến sư phụ sư nương Chỉ mong sớm được gặp mặt hai vị Nhạc Linh sang nói cả ngày hôm qua tiểu muội giúp má má làm bánh nếp đó Tiểu muội muốn lấy mấy cái bánh nếp Đem cho đại ca ăn Nào ngờ không đợi tiểu mũi mở miệng Má má đã nói là hạ nhi đem thùng bánh này lên cho xung nhi ăn đi tiểu mùi quá thật không ngờ cổ họng lệnh hồ sung ngạn ngào nghĩ thầm Sư nương đối với ta thật là tốt nhạc đinh sang nói bánh nếp vừa mới nấu xong nè vẫn còn nóng lắm tiểu mùi lột hai cái cho đại sư ca ăn nha nói rồi cô xách thùng bánh nếp đi vào thạch động mở dây cột bánh lột lá ra lệnh hồ xung người thấy mùi thơm thấy nhạc đinh sang đã lột xong bánh rồi liền cầm lấy, cắn một miếng Bánh này tuy là bánh chay Nhưng có nấm rơm, nấm hương, đậu phộng, hạt sen, đậu nành Các thứ này trộn lẫn với nhau Thêm gia vị rất ngon Nhạc Linh Sang nói Nấm rơm này là do Tiểu Lâm Tử và Tiểu muội ngày hôm kia đi hái đó Lệnh Hồ sung hỏi Tiểu Lâm Tử là ai? Nhạc Linh Sang cười cười nói à, Chính là Lâm Sư Đệ đó Gần đây tiểu muội cứ gọi hắn là Tiểu Lâm Tử không à. Ngày hôm kia, hắn nói với tiểu muội dưới gốc tùng ở sườn núi phía đông có nấm rơm. Hắn cùng với tiểu muội đi hái canh nửa ngày mà chỉ được có nửa thùng thôi à. Tuy là không hái được nhiều, nhưng mà gia vị nêm ngon, phải không? Lệnh Hồ Sung nói. Bánh thật là ngon, xuyết chút nữa thành nuốt cả cái lưỡi vào bụng. Tiểu sư muội, tiểu sư muội đừng mắng mỏ Lâm sư đệ nữa nha. Nhạc Linh San nói. Sao vậy? Tại sao lại không mắng mỏ chứ? Hắn không nghe lời thì bị mắng ngay Gần đây hắn ngoan được một chút rồi Tiểu muội mới bớt mắng hắn dài câu Lúc hắn dụng công luyện kiếm có tiến bộ Thì Tiểu Mụi cũng khen hắn mà Mụi khen là Nè nè Tiểu Lâm Tử Chiêu này sự rất đúng nha Giỏi hơn ngày hôm qua nhiều rồi Nhưng mà còn hơi chậm đó luyện lại luyện lại <cười> Lệnh Hồ sung nói Tiểu muội đang dạy hắn luyện kiếm ư Nhạc đinh Sang nói Đúng rồi Có điều hắn nói tiếng Phúc Kiến bọn sư huynh sư tỷ nghe không có hiểu gì hết. tiểu muội đã đến phút châu rồi nên hiểu được tiếng của hắn. gia gia bảo tiểu muội lúc rảnh thì chỉ bảo cho hắn. đại sư ca, tiểu muội không thể lên đỉnh núi thăm đại sư ca nên buồn lắm. không có chuyện gì làm thì dạy hắn già chiêu. các bạn à, vào thời điểm bây giờ là 23 giờ 40 phút đang có bóng đá khu vực tuyến đường đầu à, cầu đường phía đường Ngô Gia Tự tại đây thì à, vừa qua thì xảy ra một, một lần xe tải đó là chiếc xe tải mang biển số 3126 chở sắn à, à, và cái nguyên nhân là do đây là xe tải chở hàng nặng và hiện nay thì ngoài trời đang mưa đường rất trơn do vậy là khi tiến hành à, di chuyển tại đây thì đã bị lật xe tại đây và hiện nay thì công tác cứu hộ thì đang được hưởng uh, chức năng và xe cổ đang tiến hành cứu hộ uh, tuy nhiên thì do cái vụ lật xe này thì cũng vào đục vắng cho nên là cũng không xảy ra thương vong về người và uh, chủ phương tiện thì cũng không uh, làm sao cả do vậy thì rất mong các bạn mà thời điểm hiện tại là trời cũng rất là uh, đường trơn do vậy nên cần thận trọng di chuyển để tránh được những vụ va chạm cũng như là cái vụ lật xe tương tự <cười> Tiểu Lâm Tử cũng không đến nỗi ngu Học cũng nhanh lắm Lệnh Hồ Xuân cười nói <cười> Thì ra Tiểu muội làm sư tỷ, Rồi kim luôn sư phụ Tất nhiên hắn không dám không nghe lời sư muội Nhạc Linh Sang nói Chưa chắc đúng vậy đâu nha Hôm qua Tiểu muội bảo hắn đi săn gà rừng với Tiểu muội, Hắn không chịu Nói là hai chiêu bạch hồng quán nhật dịch thiên thân đã quyền Còn chưa học xong Muốn luyện thêm nữa chứ Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ nói Hắn lên qua sườn mới có mấy tháng Mà đã luyện đến bạch hồng quán nhật Và thiên thân đảo quyền rồi ư? Tiểu sư muội Kiếm pháp của bổn phái Nên luyện theo thứ tự Không thể nhảy vọt như vậy Nhạc linh Sang nói Đại ca đừng có lo Tiểu mụi không muốn dạy lung tung cho hắn vậy đâu Tiểu lâm tự rất kiên cường hiếu thắng Hắn luyện cả ngày lẫn đêm luôn Lúc rảnh muốn nói chuyện với hắn một chút Hắn nói không được ba câu Thì liền hỏi ngay đến kiếm pháp rồi Người ta luyện kiếm pháp trong ba tháng Thì hắn chỉ học được khoảng nửa tháng là xong mà Tiểu mùi bảo hắn đi chơi Hắn cũng chẳng bao giờ chịu ý tiểu mùi hết Lệnh hồ sung trầm ngâm không nói Bỗng nhiên lòng dâng lên một nỗi buồn không thể tả được Cái bánh nếp chỉ mới ăn mới hai miếng Còn cả nửa cái Chàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại Nhạc đinh sang kéo tay áo của lệnh hồ sung Cười nói Nè đại sư ca Đại sư ca nuốt nhầm lưỡi vào bụng rồi hả sao không nói gì hết vậy? lệnh hồ xuân giật mình đút luôn nửa cái bánh vào miệng, cái bánh nếp vốn thơm ngon vô cùng cứ nằm dính trong họng, không cách nào nuốt trôi xuống được. nhạc linh sang chỉ tay cười Khanh khách rồi nói: tại <cười> suy ca ăn mà cũng dội vàng nữa, để bánh dính chặt vô răng rồi. lệnh hồ xuân cười gượng cố gắng nuốt miếng bánh xuống cổ họng. chàng nghĩ ta ngu thật, tiểu sư muội thích chơi đùa. Ta lại không thể xuống núi được Cô ta bèn kéo lâm chữ đệ để bào quản. Đó cũng là chuyện bình thường thôi Sao ta lại nhỏ nhen Để tâm như vậy chưa? Nghĩ đến đây chàng cảm thấy bình thường trở lại Rồi cười nói <cười> Cái bánh này Chắc có tiểu muội ở bên trong Nên mới dính dữ quá Làm cá răng và lưỡi của ta đều dính lại rồi Nhạc Linh Sang cười ha hả Một lúc sau mới nói Đại sư ca thật là đáng thương mà Bị giam ở trên đỉnh núi trọc lóc này Cho nên mới háo ăn như vậy Lần này cô xuống núi Mười mấy ngày sau mới lên lại Ngoài cơm rượu ra Còn đem thêm một cái giỏ tre nho nhỏ đựng một ít trái tùng khô và hạt giả Lệnh Hồ sung mong ngóng cô đến dài cá cổ Trong mười mấy ngày này Khi lục đại hữu đem cơm lên Hắn hỏi thăm tiểu sư muội Thì thấy thần sắc của Lục Đại Hữu hơi kỳ lạ Hỏi mãi cũng không biết được chút gì Hắn hỏi riết Lục Đại Hữu bèn nói Tiểu sư Bụi vẫn rất khỏe Mỗi ngày đều siêng năng dũng công luyện kiếm Sư phụ không cho cô ta lên đỉnh núi nữa Sợ cô ta quấy rầy, Làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của Đại sư ca đó Lệnh hồ sung ngày đêm mong nhớ Đột nhiên thấy nhạc linh san, Lòng không vui sao được Hắn thấy cô tinh thần vấn chấn Kiều diễm thước tha hơn trước lúc bị bệnh không kiềm được hoài nghi tự hỏi cô ta đã sớm mạnh khỏe rồi mà sao lâu ngày mới lên đỉnh núi thăm ta chứ chẳng lẽ sư phụ sư nương cấm đoán thật ư nhạc linh sang thấy thần sắc lệnh hồ sung lộ vẻ lúng túng mặt cô chợt hồng lên cô nói đại sư ca đã lâu ngày không lên thăm đại sư ca đại sư ca có trách tiểu muội không vậy lệnh hồ sung nói ừ tại sao trách tiểu muội được chứ Chắc sư phụ sư nương không cho tiểu muội lên đây nữa Có phải gì không Nhạc Linh Sang nói Đúng rồi Má má dạy tiểu muội luyện một bộ kiếm pháp mới đó Nói rằng kiếm pháp này biến quá rất là phức tạp Nếu tiểu muội lên đỉnh núi chuyện trò với đại sư ca Thì sẽ bị phân tâm ngay Lệnh Hồ Xuân nói Nè Bộ kiếm pháp gì vậy Đại ca thử đoán xem Dưỡng ngô kiếm có phải vậy không Không phải Thì gì kiếm có phải không Đoán sai nữa rồi Chẳng lẽ là thục nữ kiếm. Nhạc Linh Sang lè lưỡi nói, Hừ, đây là bản lĩnh sở trường của má má đó. Tiểu Mụi chưa có tư cách để luyện thục nữ kiếm đâu. Nói cho Đại sư ca nghe nè, đó là ngọc nữ kiếm thập cửu thức đó. Cô nói đang luyện chiêu kiếm này với vẻ rất đắc ý. Lệnh Hồ Xuân hơi kinh ngạc nói, à, tiểu sư muội đã bắt đầu luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức rồi ư? Bộ kiếm pháp này vô cùng phức tạp đó. Chàng nói xong, lòng lập tức trút bỏ hết mọi hiềm nghi. Bộ ngọc nữ kiếm này tuy chỉ có 19 chiêu thức, nhưng mỗi chiêu thức đều biến quá phức tạp. Nếu nhớ không rõ ràng, thì ngay cả một chiêu thức cũng không xử được. Chàng từng nghe sư phụ nói, Bộ ngọc nữ kiếm thập cửu thức này, ý nghĩa là ở chỗ biên ảo kỳ diệu, vẫn dựa vào nguyên tắc lấy khí sử kiếm của phái hòa sơn, nhưng vẫn khác với kiếm pháp của hòa sơn. Sức lực của nữ đệ tử tương đối yếu Lúc gặp phải kình địch Có thể dùng kỹ xảo của kiếm pháp này Để thắng sử dụng về Nhưng nam đệ tử thì không cần phải học Lệnh hồ sung không học qua bộ kiếm pháp này Công lực của nhạc linh sang Dường như cũng chưa đủ để luyện Nhưng ngày trước Lệnh hồ sung và nhạc linh sang Cùng với các sư huynh sư muội Cùng xem sư phụ và sư nương Chiếp giải bộ kiếm pháp này Sư phụ sử cả kiếm pháp tấn công Của các môn các phái khác nhau Sư nương trước sau vẫn sử ngọc nữ kiếm thập cụ thức Để chống đỡ 19 chiêu ngọc nữ kiếm Dẫn đấu ngang cơ với mấy trăm chiêu kiếm Cao minh của hơn 10 môn kiếm pháp khác nhau Lúc đó Bọn đệ tử nhìn hoa cả mắt Vô cùng kinh ngạc và tháng phục Nhạc lên sang Bạn năng nỉ mẫu thân dạy cho Nhạc phu nhân nói Tuổi hà nhi còn nhỏ lắm Thứ nhất là công lực chưa đủ nè. Thứ hai là luyện bộ kiếm này sẽ làm tổn thương tinh thần đó. Hãy đợi đến 20 tuổi mới học đi. Với lại, bộ kiếm pháp này chuyên dùng để chế ngự chiêu kiếm của các phái khác. Nếu để sư huynh sư muội của bổn môn chiếc chiêu với hài nhi, luyện đi luyện lại sẽ biến thành một thứ kiếm pháp chuyên chế ngự kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Sung Nhi đã học rất nhiều, nhớ được nhiều kiếm pháp bên ngoài. Đợi Xuân Nhi rảnh rỗi Cùng với Hạ Nhi Chiếc chiêu luyện tập Chuyện này đã qua gần 2 năm Từ đó về sau Không ai nhắc đến nữa Không ngờ sư Nương lại dạy cho cô Lệnh hồ Xuân nói Lúc này Chắc sư phụ cao hứng lắm Mỗi ngày Cùng với tiểu muội chiếc chiêu Bộ kiến pháp này Quan trọng ở chỗ Tùy cơ ứng biến Quyết không thể câu nệ Ở chiêu thức Hãy ra tay luyện Thì phải chiếc chiêu Trong phái qua sơn Chỉ có nhạc bất quần và lệnh hồ sung am hiểu nhiều thứ kiếm pháp của các phái khác nhau. Nhạc Linh Sang muốn luyện ngọc nữ kiếm thập cổ thức thì phải chính nhạc bất quần đứng ra chỉ dạy. Mỗi ngày cô cùng với lão chiếc giải dài chiêu. Mặt nhạc Linh Sang lại ửng hồng, e thẹn nói. Gia gia có rảnh đâu, chính là mình chi mỗi ngày cùng với tiểu muội chiếc chiêu đó. Lệnh hồ sung lấy làm lạ, hỏi. Lâm sư đệ ư?" Hắn hiểu được nhiều kiếm pháp của các phái à? Nhạc Linh Sang cười nói Hắn chỉ hiểu được có một thứ là tịch tà kiếm pháp gia truyền của nhà hắn mà thôi Gia Gia nói là Bộ tịch tà kiếm pháp này uy lực tuy không mạnh Nhưng biến chiêu rất thần kỳ Có thể mượn để áp dụng vô đó được đó Tiếng mũi luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức Có thể bắt đầu đối kháng với tịch tà kiếm pháp của hắn được rồi đó Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói Ừ, thì ra là như vậy Nhạc Linh Sang nói Đại sư ca, hình như đại sư ca không vui hả? Lệnh hồ sung nói Đâu có, ta làm sao mà không vui chứ? Tiểu sư muội luyện được bộ kiếm pháp thượng thừa của bổng môn Ta vui mừng không hết, làm sao mà không vui được chứ? Nhạc Linh Sang nói Nhưng mà tiểu muội thấy vẻ mặt của đại sư ca rõ ràng là không vui chút nào Lệnh hồ sung gượng cười, nói ừ. Tiểu sư muội luyện đến chiều thứ mấy rồi? Nhạc Linh Sang không đáp Một lúc sau cô mới nói Đúng rồi Thì ra má má nói Để đại sư ca giúp tiểu mụi chiếc chiêu cho Vậy mà bây giờ tiểu mụi lại nhờ Tiểu lâm tử chiếc chiêu Cho nên đại ca không bằng lòng Phải không Nhưng mà đại ca ơi Đại sư ca ở trên đỉnh núi này không có thể xuống được Tiểu mụi lại rất nóng lòng muốn sớm luyện kiếm pháp với vậy Không thể nào đợi đại sư ca được hết Lệnh hồ sung cười ha hả nói <cười> Tiểu Mụi lại nói chuyện như con nít nữa rồi Sư Quỳnh Sư Mụi đồng môn Ai chiếc chiều giúp Tiểu Sư Muội cũng vậy mà thôi Chàng ngừng một lúc Rồi lại cười nói tiếp uh -huh. Ta biết Tiểu Sư Muội Muốn Lâm Sư Đệ chiếc chiều với Tiểu Muội, Chứ không có muốn chiếc chiều với ta Mặt nhạc lên sang ửng hồng Nói Nè đừng có nói dớ dẫn Bản lĩnh của Tiểu Lâm Tử so với Đại Sư Ca Cách nhau một trời một vực mà Muốn cùng hắn chiếc chiều Có gì hay ho đâu lệnh hồ sung nghĩ bụng lâm sư đệ mới nhập môn có vài tháng dù hắn có thực sự thông minh đến đâu cũng chẳng đáng là bao chàng bèn nói muốn hắn chiếc chiều tất nhiên vẫn có chỗ hay mỗi chiều của tiểu mùi á đều có thể giết được hắn mà hắn thì không có cách nào trở tay hắn không phải là điều thích thú hay sao chứ nhạc linh sang cười khanh khách rồi nói <cười> cái món tịch tà kiếm pháp mèo què của hắn làm sao mà chống đỡ nổi chứ lệnh hồ sung biết rõ tính khí tiểu sư muội vô cùng hiếu thắng đoán rằng cô ta cùng với lâm bình chi chiết chiêu bộ kiếm pháp này mới luyện tự nhiên dùng đến thì lòng ứng với tay chiều kiếm nào cũng chiếm được thường phong gió công đối thủ lại thấp quá thực là điều kiện để luyện tập tốt những buồn phiền lập tức tan biến lệnh hồ sung cười nói ha <cười> vậy thì để ta giúp tiểu muội chiết giải mấy chiêu xem coi Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức của tiểu sư muội đã luyện được tới đâu rồi nha? Nhạc Linh Sang vui mừng cười nói: Hay quá. Hôm nay, hôm nay tiểu muội lên đỉnh núi là muốn. Cô bảnh lẻn rút thanh trường kiếm ra, lệnh hồ sung nói: Hôm nay tiểu sư muội lên đây á là muốn thi triển kiếm pháp mới học cho ta xem chứ gì? Nào, xuất chiêu đi. Nhạc Linh Sang cười nói: Đại sư ca, kiếm pháp của đại sư ca trước nay vẫn hơn tiểu muội. Nhưng khi Tiểu muội đã luyện xong Ngọc nữ kiếm thập cũ tức Thì không sợ đại ca ăn hiếp nữa đâu Lệnh Hồ sung nói Nè, có bao giờ ta ăn hiếp Tiểu Sư muội đâu chứ Thật là nói quan cho người tốt rồi Nhạc Linh Sang dựng thanh trường kiếm lên Nói nát sao đại sư ca còn chưa rút kiếm ra Lệnh Hồ sung cười nói <cười> Làm sao mà Tiểu Sư muội Rồi vàng quá vậy Chàng nói rồi Tay trái thủ thế theo kiếm quyết Đồng thời trưởng tay phải phóng ra, nói Đây là tùng phong kiếm pháp của phái thanh thành Chiêu này gọi là tùng đào như lôi Lệnh hồ sung dùng trưởng làm kiếm Đâm thẳng vào bả dai của nhạc linh sang Nhạc linh sang nghiêng người lùi lại Dùng kiếm đỡ trưởng của lệnh hồ sung Rồi la lên Cẩn thận nè Lệnh hồ sung cười nói Không cần khách khí Lúc đỡ không được thì ta sẽ rút kiếm ra Nhạc Linh Sang giận dỗi, nói Đại sư ca dám dùng tay không đấu với Ngọc Nữ Kiếm thập củ thức của Tiểu Mũi à? Lệnh Hồ Xung cười nói Bây giờ Tiểu Mũi chưa luyện xong Sau khi luyện xong, ta đây đâu dám đấu tay không? Trong mấy ngày nay, Nhạc Linh Sang khổ luyện Ngọc Nữ Kiếm thập củ thức Tự cảm thấy kiếm thuật của mình tiến bộ rất nhanh Nếu so sánh với các tay cao thủ hàng nhất trên giang hồ Cũng không thua ai Mười mấy ngày cô không lên đỉnh núi Vì dụng ý không muốn tiết lộ cho đại sư ca biết Hy vọng chàng nghe đến là phải kinh sợ Khiến chàng phải khân phục Không ngờ đại sư ca lại vô cùng kinh thị Chỉ dùng song trưởng để đỡ ngọc nữ kiếm thập cụ củ thức của mình Cô nghiêm mặt nói Nếu mà kiếm của tiểu muội làm đại sư ca bị thương Thì đại ca đừng có trách nha Và cũng đừng có mách lẻo lại cho gia gia má má hay á Lệnh Hồ Xuân cười nói Ừ, dĩ nhiên rồi Tiểu sư muội tận lực thi triển Nếu ra tay mà không nâng tin Thì không thể nào phát huy được bản lĩnh giống có Lệnh Hồ Xuân nói xong Chưởng tay trái đột nhiên phát ra Nghe dù một tiếng la lên Cẩn thận Nhạc Linh sang giật mình sợ hãi Cũng la lên Cái gì? Tại sao? Tại sao đại sư ca cũng dùng tay trái làm kiếm nữa? Vừa rồi, trưởng của lệnh Hồ sung Nếu đánh ra thực sự Thì bá dai của nhạc Linh Sang sẽ bị thương Chàng thu nội lực lại Không phát ra nữa Rồi cười nói Phái Thanh Thành có mấy người sử dụng song kiếm Nhạc Linh Sang nói Đúng Tiểu muội đã từng thấy mấy tên đệ tử Phái Thanh Thành mang song kiếm Nhưng mà quên xem chúng ra chiêu thế nào rồi Cô nói xong liền rút kiếm lại Lệnh Hồ sung thấy thế kiếm đánh tới Giống như chiêu số thượng thừa trong ngọc nữ kiếm Liền khen Chiêu kiếm này rất tốt Nhưng xem ra vẫn chưa nhanh lắm Nhạc Linh Sang nói Chưa nhanh lắm à Nếu mà nhanh nữa thì Tiểu Mụi đã chặt đứt cánh tay của đại sư ca rồi Lệnh Hồ sung cười nói Ừ Tiểu sư Mụi chặt thử xem Nói rồi Hắn dung tay phải thành kiếm Đâm thẳng vào da trái của cô Nhạc Linh Sang vẫn còn tức Liền dung kiếm như gió Đem từng thức dự luyện được Trong học nữ kiếm thập cửu thức ra Sử hết Kiếm pháp thập cửu thức này Cô chỉ còn nhớ chính thức Mà trong chính thức này Cô thực sự có thể dùng được không quá sáu thức Nhưng sáu thức của kiếm pháp này Đã đầy đủ uy lực rồi buổi kiếm chỉ tới đâu Lệnh hồ xung không thể đến gần được tới đó Lệnh hồ xung Quay quanh cô ta đấu dẫn chơi Mỗi lần chàng đâm ra phía trước đều bị chiêu kiếm lợi hại của cô ta bước văng ra có lần chàng dụ nhảy về phía sau lưng bị đụng mạnh vào những mỏm đá lồi ra trên vách núi nhạc linh sàng rất khoái chí cười nói <cười> còn chưa đút kiếm ra nữa hả lãnh hồ xuân cười nói ừ đợi một chút chàng dẫn dụ cô ta đem từng chiêu ngọc nữ kiếm sử ra hết lại đấu thêm một lúc nữa thấy cô ta dở đi dở lại Cũng chỉ có thể sửa được sáu thức Hắn đã tỏ tường hết rồi Liền phóng về trước trưởng tay phải đánh ra Miệng thì la lên Sát thủ tùng phong kiếm Cẩn thận Thế trưởng đánh ra rất mạnh Nhạc lên sang thấy hắn dung trưởng đánh xuống đầu mình vội giơ kiếm lên đỡ Chiêu này đúng vào ý nghĩ của lệnh hồ sung Tay trái hắn phóng về phía trước Ngón giữa búng ra Kem một tiếng Hắn búng đúng vào sống của thanh trường kiếm Hổ khẩu của nhạc linh sang đào bước Cầm kiếm không dẫn Trường kiếm bay đi rơi thẳng xuống vực thẳm Sắc mặt của nhạc linh sang tái xanh trừng mắt nhìn lệnh hồ sung Miếm môi cắn chặt răng Mà không nói nên lời nào Lệnh hồ sung kêu lên Trời ơi chăn dội xông đến bên sườn núi Thành kiếm đã rơi xuống vực sâu ngang trượng rồi Không còn thấy gì cả Bỗng trong lúc đó bên sườn núi thấp thoáng một bóng xanh tựa hồ như hình ảnh một tà áo lĩnh hồ sung định thần nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa trống ngực chàng đập thình thịch, chàng thơm nghĩ ta làm sao vậy ta làm sao vậy chứ ta cùng với tiểu sương muội tỉ kiếm với nhau không biết đã mấy trăm lần lúc nào cũng nhường nhìn cô ta nhưng lần này lại ra tay không nương tình ta hành động càng lúc càng kỳ cục nhạc linh sang quay người nhìn xuống dựt thẩm Rồi kêu lên Hả? Thanh kiếm? Ơ trời ơi! Thanh kiếm? Lệnh hồ sung càng lo lắng Biết trường kiếm của tiểu sư muội Là thứ vũ khí sắc bén Tan vàng nát ngọc Gọi là bích thủy kiếm Ba năm trước Sư phụ đến Long Tuyền tỉnh Triết Giang Tìm được Tiểu sư muội vừa trông thấy thanh kiếm Đã thích ngay không muốn rời tay Cô xin sư phụ mấy lần Sư phụ vẫn không cho đợi đến sinh nhật lần thứ mười tám của cô sư phụ mới lấy ra tặng cô làm quà. Bây giờ thanh kiếm rơi xuống giật thẫm không thể lấy lại được nữa. Chẳng quá sai lầm rồi. Chân trái của nhạc linh sàng dậm xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Quay người toàn xuống núi. Lệnh hồ xuân gọi tiểu sư muội. Nhạc linh sàng không thèm nghe chạy thẳng xuống núi. lệnh hồ xuân đuổi theo đến bên sườn núi định nắm tay cô ngón tay hắn mới chạm đến tay áo cô lại rút về cô không hề quay lại mà đi thẳng xuống núi lệnh hồ xuân buồn bã nghĩ thầm trước đây đối với sư muội bất cứ chuyện gì ta cũng hết sức nhường nhịn tại sao hôm nay lại lấy ngón tay bật văn thanh bảo kiếm của sư muội đi chứ chẳng lẽ sư nương đã truyền cho sư muội ngọc nữ kiếm thập cửu thức thì ta lại có ý đồ đốt kỵ với sư muội hay sao? Không, quyết không phải như vậy. Ngọc nữ kiếm, thập cửu thức, giống là công phu của nữ đệ tử Phái Hoa Sơn. Huống hồ bản lĩnh của tiểu sư muội càng cao bao nhiêu, thì ta càng vui sướng bấy nhiêu. Ôi trời, vì ta ở một mình trên đỉnh núi này quá lâu rồi, nên tính khí thất thường. Chỉ mong ngày mai tiểu sư muội lại lên đỉnh núi này, ta sẽ xin lỗi cô ta mới được. Tối hôm đó, chàng không sao ngủ được, Ngồi xếp bằng trên tảng đá luyện khí công một lúc, cảm thấy tinh thần khó an định nên không dám luyện công nữa. Ánh trăng soi vào động tỏa sáng trên vách đá, Lệnh hồ Sung thấy ba chữ lớn "Phong Thanh Dương" trên vách, liền giơ ngón tay ra, lần theo vách khắc của chữ lồi lõm trên vách, viết lại từng nét. Ngay lúc đó, trước mặt chợt tối đen, một cái bóng in lên vách đá. Lệnh hồ Sung giật mình kinh hãi, Thuận tay chụp thanh trường kiếm bên mình, chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ đã lập tức xoay tay, đâm ngược về phía sau. Kiếm đâm đến giữa chừng, chàng mương rỡ gọi. Tiểu sư muội." lĩnh hồ sung dừng tay, không phóng kiếm ra nữa. Quay người lại, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng cách cửa động hơn một trượng Thân hình ốm nhách, mình mặc thanh bào. Người này quay lưng về hướng ánh trăng, mặc cuốn tấm vải xanh. Chỉ để lộ ra hai con mắt Hiển nhiên là chàng chưa bao giờ thấy qua Lệnh hồ sung lớn tiếng hỏi Các hạ là ai Rồi liền phóng ra khỏi thạch động Rút trường kiếm ra Người đó không đáp Đưa tay phải ra đánh liền hai chưởng về phía phải Đó lại là hai chiêu Trong ngọc nữ kiếm thập cửu thức Mà nhạc đinh sang đã xử Lệnh hồ sung ngạc nhiên Ý nghĩ thù địch biến mất Bèn hỏi các hạ là tiền bối của môn phái nào đột nhiên một luồng kinh phong sông thẳng đến tạt vào mặt của lệnh hồ sung không kịp nghĩ ngợi chàng dung kiếm ra nhưng đã nghe đầu vai trái hơi đau chàng đã bị trúng một chưởng của người đó nhưng dường như người đó chưa dẫn hết nội lực lệnh hồ sung vô cùng kinh sợ vội lùi sang trái mấy bước người đó không truy kích biến chưởng thành kiếm trong khoảnh khắc Đã sử đủ sáu chiêu Trong ngọc nữ kiếm thập cụ thức Đến mấy chục lần Mấy chiêu này được nối liền như một chiêu duy nhất thủ pháp cực kỳ mau lẹ Thật ngoài sức tưởng tượng Mỗi chiêu đều lấy từ các chiêu Mà ban ngày nhạc đinh sang Cùng với lệnh hồ sung đã chiếc giải qua Bây giờ Dưới ánh trăng Lệnh hồ xuân mới nhìn thấy rõ Nhưng làm sao có thể đem mấy chục chiêu kiếm pháp Nối liền lại Giống như chỉ sử một chiêu Nhất thời chàng há hốc miệng, toàn thân cứ cứng đờ ra. Người đó vớt tay áo, rồi quay người, đi thẳng xuống núi. Lệnh Hồ Xuân gọi lớn. Tiền bối! Tiền bối! Chàng nhìn xuống núi, nhưng chỉ thấy một làn ánh sáng xanh lè, rồi chẳng thấy gì nữa. Lệnh Hồ Xuân hít một luồng khí lạnh, rồi nghĩ. Lão là ai? Sao lại xử đúng các chiêu trong ngọc nữ kiếm thập củ thức? Ta dạng lần cũng không thể bật trúng trường kiếm trong tay của lão. Ngược lại, mỗi chiêu của lão đều có thể đâm trúng vào ta. Không hiểu sao, muốn đâm, lão lại không đâm. Muốn chém ta, lão lại không chém. Sáu chiêu thức của ngọc nữ kiếm thập cửu thức này. Lệnh hồi xung chỉ có nghe luyện từng chiêu mà thôi. Thì ra, bộ kiếm pháp này lại có đại quy lực như vậy. Chàng lại chuyện ý nghĩ. Hiển nhiên, quy lực không phải ở chiêu kiếm mà do phương pháp sử kiếm của lão, lão sử kiếm như vậy, bất luận chiêu thức dù bình thường nhất, ta vẫn không đối phó được. Vậy lão là ai? Sao lại lên được trên đỉnh Hoa Sơn này? Chàng suy nghĩ đến bể đầu cũng chẳng giải đáp được gì, nhưng vẫn cho rằng sư phụ và sư nương chắc là biết lai lịch của người này. Ngày mai tiểu sư muội lên đây, nhờ sư muội chuyển lời hỏi sư phụ và sư nương thì sẽ rõ. Sau đó Nhạc Linh Sang không lên đỉnh núi Ngày thứ ba Ngày thứ tư Cũng không lên Cho đến ngày thứ mười tám Cô ta mới cùng với Lục Đại Hữu Lên núi Lệnh Hồ Xuân Mong chờ mười tám ngày đêm Mới thấy cô đến Chàng có nhiều điều Muốn thổ lộ với cô Nhưng có Lục Đại Hữu bên cạnh Nên không tiện nói ra Sau khi ăn cơm xong Lục Đại Hữu hiểu tâm ý Của Lệnh Hồ Xuân Bạn nói Đại sứ ca, sư ca Tiểu sư muội hai người đã lâu không có gặp nên chuyện trò thêm một lúc đi tiểu đệ đem thùng cơm về trước nha nhạc linh sang cười nói nè lục hầu nhi sư huynh muốn trốn hả hai người cùng đến sao lại về một người chứ cô nói xong liền đứng dậy lệnh hồ xuân nói tiểu sư muội ta có chuyện muốn nói với sư muội đó nhạc linh sang nói được rồi đại sư ca muốn nói gì thì lục hầu nhi cũng đứng đây đi để nghe đại sư ca giáo quấn Linh Hồ sung lắc đầu nói Không phải ta muốn giáo quấn Thanh bích thủy kiếm của Tiểu muội Nhạc Linh Sang ngắt lời Nói Tiểu muội đã nói với má má là Lúc luyện ngọc nữ kiếm thập cửu tức Vì không cẩn thận nên tuột tay Làm rớt xuống giật thẩm Không tìm thấy được nữa Tiểu Mụi khóc một trận Má má không trách mắng Tiểu muội Mà còn an ủi mấy câu Lại nói là lần sau sẽ tìm cho Tiểu muội Một thanh kiếm tốt hơn Thôi chuyện đã qua rồi Đại sư ca nhắc lại làm gì nói xong cô giang hai tay ra cười to nhạc linh sang càng không muốn nhắc đến chuyện đó linh hồ sung càng cảm thấy áy náy chàng nói sau khi mãn hàng phạt xuống núi nhất định ta sẽ đi khắp giang hồ tìm một thanh bảo kiếm đền cho tiểu sư muội nhạc linh sang cười nói ừ um, mình là sư huynh sư muội với nhau mà còn nhắc đến thanh kiếm để làm gì huống hồ thanh kiếm đó đích xác là do tiểu muội vuột tay Làm rơi xuống vực thẩm mà Chỉ giận tiểu muội học nghệ không thông Chứ trách ai được Ai cũng làm hết sức mình rồi Ra sao thì ra mà thôi Cô nói xong cười lên khanh khách Lệnh hồ sung không hiểu Hỏi Tiểu muội nói cái gì vậy Nhạc lên sang cười nói ha đại suy ca không biết Đây là câu mà tiểu lâm tử thường nói đó Nó có nghĩa gần như là Làm hết sức lực của mình Còn bao nhiêu thì dựa vô mệnh trời hắn nói quyên thuyền không ngừng nghĩ gì hết tiểu muội học lấy câu đó để làm trò cười hắn mà <cười> làm hết sức mình ra sao thì ra lệnh hột sung cười gượng bỗng nghĩ ra hôm đó tiểu sư muội sử ngọc nữ kiếm thập cửu thức tại sao ta lại dùng tùng phong kiếm pháp của phái thanh thành để chiết giải với sư muội chứ phải chăng là ta có chủ tâm đối phó với tịch tà kiếm pháp của lâm sư Đệ họ lâm ở phước qua tiêu cục đều bị nhà tan cửa nát dưới tay của phái thanh thành mà ta lại cố ý châm biếm hắn ta là hạng nhỏ nhen ích kỷ như vậy sao lệnh hồ xung xoay chuyển ý nghĩ hôm ở trong quần ngọc diện thành hành sơn ta xém chút nữa mất mạng dưới chưởng của dư thương hải mày nhờ lâm sư đệ không màn đến sự an nguy tính mạnh la lên ỷ lớn hiếp nhỏ cái đồ mặt mâm nên dư thương hải mới không phóng chuyển ra tóm lại lâm sư đệ có thể nói là có ân cứu mạng ta lệnh hồ xuân nghĩ đến đây bất giác cảm thấy hổ thẹn thở vào một cái rồi nói hừ hmm. lâm sư đệ tuy rất thông minh lại chịu khó rèn luyện mấy tháng này lại được tiểu sư muội chỉ điểm kiếm pháp chắc võ công của y tiến bộ nhanh lắm nhưng đáng tiếc là trong một năm ta không xuống núi được nếu không y đã có ân với ta thì ta cần giúp đỡ y luyện kiếm mới phải chứ nhạc linh sang nhớ mày hỏi tiểu lâm tử Sao lại có ơn với đại sư ca Tiểu muội chưa từng nghe hắn nhắc qua bao giờ hết Lệnh hồ xuân nói Dĩ nhiên ấy không tự nói ra đâu Rồi lệnh hồ xuân đem tình cảnh ngày hôm đó Kể tỉ mỉ lại Nhạc Linh Sang nghe xong Nói À Thảo nào Gia Gia cứ khen hắn là người có hiệp khí Cho nên mới cứu hắn ra khỏi tay tái bắt Minh Đà Tiểu muội thấy hắn ngu ngốc lắm Nào ngờ hắn cũng đã từng cứu bạn đại sư ca Cô nói đến đây không nhịn được nữa, bèn cười lên rồi nói tiếp. <cười> Chỉ có một chút bản lĩnh nhỏ nhoi thôi à, hắn lại cứu được đại sư si huynh của phái Hoa Sơn và cũng từng vì đứa con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn mà lại ra tay giết đứa con cưng của trưởng môn phái Thanh Thành. Hai cái việc này đã đủ để hắn nổi tiếng quanh liệt trong giỏ Lâm một thời rồi. Nhưng mà không ai ngờ anh chàng đại hiệp thích ôm chuyện bất bình ra tay. <cười> làm Bình chi. lâm đại hiệp mà võ công lại quá tầm thường như vậy, lệnh hồ sung nói. võ công có thể luyện thành nhưng nghĩa khí hào hiệp thì do trời sinh ra, nhân phẩm cao hay thấp là ở chỗ này nè. nhạc linh sang mỉm cười nói. ừ, um, lúc tiểu mũi nghe gia gia với má má đề cập đến tiểu lâm tử cũng nói như vậy nè. đại sư ca, ngoài tính nghĩa hiệp ra về mặt khí phách á đại sư ca và tiểu lâm tử cũng giống nhau lắm á. lệnh hồ sung hỏi. cái gì còn khí phách nữa ư nóng tính có phải không Nhạc linh sang cười nói đâu có đó là sự cao ngạo á hai người cao ngạo quá mức lục đại hữu bỗng nhiên nói xen vào yeah, đại sư ca là thủ lĩnh của bọn sư huynh sư muội có một chút cao ngạo cũng phải ở qua sơn này á gã họ lâm kia là cái thái gì chứ mà cũng đòi danh mặt cao ngạo giọng nói của lục đại hữu đầy vẻ căm ghét lâm bình chi Lệnh Hồ Xuân nghe người ra, hỏi Lục Sư Đệ, Lâm Sư Đệ có khi nào đắc tội với Sư Đệ hay không? Lục Đại Hữu hậm hực nói Hắn không có đắc tội với Tiểu Đệ, nhưng các sư huynh Sư Đệ không ưa tính tình của hắn đâu Nhạc Linh Sang nói Nè, Lục Sư Ca làm sao vậy? Vì lẽ gì mà Lục Sư Ca lại hằng học với Tiểu Lâm Tử dữ vậy? Người ta là Sư Đệ, Lục Sư Ca làm Sư Ca thì nên rộng lượng một chút mới phải chứ Lục đại hữu hừ lên một tiếng rồi nói <cười> Nếu hắn biết an phận thủ thường thì thôi Còn không á Thì họ lục này là người đầu tiên Không dùng tha cho hắn đâu Nhạc Linh Sang nói Tại sao lại không an phận thủ thường Lục đại hữu nói Hắn Hắn Hắn Hắn nói ba chữ hắn Thì không nói nữa Nhạc Linh Sang nói Trời ơi Rốt cuộc là chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng hoài vậy Lục đại hữu nói ta mong rằng á lúc hầu nhi này bị đuôi mắt nên nhìn lầm mà thôi đôi má nhạc linh sang ửng hồng không hỏi nữa lục đại hữu đòi về nhạc linh sang cùng theo hắn xuống núi lĩnh hồ xuân đứng bên sườn núi trân trân nhìn theo sau lưng hai người cho đến lúc cả hai rẽ vào khúc quanh bỗng nhiên từ sau khúc quanh vọng lại tiếng hát trong trẻo của nhạc linh sang khúc hát rất nhẹ nhàng lưu loát hồ xuân và cô ta Sống chung nhà từ nhỏ Đến lúc trưởng thành Đã nhiều lần chẳng được nghe cô hát Nhưng chưa hề nghe qua khúc hát này Trước đây Nhạc Linh sang thường hát những tiểu khúc thiểm Tây Âm cuối cùng Thường kéo thật dài Ở khe núi nghe càng lạnh lót Khúc hát này lại giống như Châu rơi nước chảy Từng chữ nhả ra tròn trĩnh Lệnh Hồ Xuân nghiêng đầu lắng nghe lời ca Nghe được mang máng mấy chữ chị em lên núi hái chè nhưng giọng hát cô ta rất kỳ lạ mười phần thì có đến tám chín phần chỉ nghe âm mà không hiểu nghĩa Chàng nghĩ thầm tiểu sư muội học khúc tân ca này lúc nào mà hát nghe rất hay lần sau tiểu sư muội lên núi mình mời cô ta hát lại một lần nữa nghe xem sao cái đã bỗng nhiên ngực chàng đau nhói giống như bị ai đó đánh một chùy thật mạnh hắn bỗng hiểu ra đây là sơn ca ở phúc kiến do lâm sư đệ dạy cho cô ta hát đêm hôm đó tâm tư lệnh hồ xuân dậy sống không cách nào ngủ được bên tai như vẫn nghe tiếng hát nhẹ nhàng dân vẳng của nhạc linh sang với âm sắc sơn ca phúc kiến khó hiểu mấy lần chàng tự oán trách mình lệnh hồ xuân mới là lệnh hồ xuân trước kia người tiêu dao tự tại biết chừng nào hôm nay chỉ vì một khúc hát mà lòng người lại day dứt mãi không thôi thật uổng cho người là một bậc nam tử hán đại trưởng phu quá đỗi dù biết rằng mình không nên nghĩ ngợi như vậy nhưng âm điệu bài Sơn ca phúc kiến mà nhạc linh sang hát cứ dâng dẳng bên tai không dứt lòng đau đớn vô cùng chàng cầm trường kiếm lên đâm chém loạn xạ vào vách đá lĩnh hậu xung cảm thấy một luồng nội lực từ việc đang điền xông lên bèn dấn hết nội lực dùng kiếm đâm ra dường như giống chiều vô sông vô đối linh thị nhất kiếm của nhạc phu nhân xoạc một tiếng trường kiếm đâm vào vách đá ngập đến tận chui lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi không hiểu do đâu công lực trong mấy tháng vừa qua lại tiến nhanh đến nỗi kiếm đâm sâu vào vách đá ngập đến tận chui nội lực trên lưỡi kiếm phải cao thâm đến bậc nào mới có thể sử kiếm đâm vào đá như đâm vào cây mục chứ cả sư phụ sư nương cũng chưa chắc sự kiếm được như vậy Chẳng nghe người một lúc rồi rút lưỡi kiếm ra có cảm giác như vách đá này rất mỏng chỉ về khoảng hai ba tấc là đến khoảng không sau vách đá là một hang động lĩnh hồ xuân nổi tính hiếu kỳ liền dung kiếm đâm thêm một nhát nữa cách một tiếng lưỡi kiếm gãy làm hai thì ra lần này hắn giận nội kình không đủ ngay cả vách đá khoảng hai ba tấc cũng không cách nào đâm xuyên qua được hắn chửi tục một câu Đang ngoài động ôm lấy một tảng đá to dẫn lực ném vào vách đá tảng đá ném thật mạnh sau vách đá nghe loáng thoáng có tiếng động truyền đến hiển nhiên ở phía sau là một khoảng không khá rộng hắn dẫn nội lực ném tiếp bỗng nghe đương một tiếng tảng đá bay xuyên qua vách đá rớt xuống nghe tiếng lạch cạch không dứt hình như tảng đá không ngừng lăn đi Lệnh hồ xuân phát hiện sau vách đá còn có một cái động khác trong thoáng chốc nỗi phiền muộn chất chứa đầy lòng đều tan mất chàng lại đi bê đá ném vào mấy lần nữa vách đá bị thủng một lỗ lớn có thể chui đầu qua chàng lại bê đá ném thêm lên vách đá cho cái lỗ rộng ra rồi đốt lửa lên chui sang quá ra bên trong là một cái hang hẹp lúc chàng cúi đầu nhìn Đột nhiên, toàn thân thoát mồ hôi Dưới chân có một bộ xương khô nằm ở đó Tình cảnh này vượt quá sức liệu đoán Chàng định thần lại, nghĩ thầm Lẽ nào đây là ngôi mộ cổ của tiền nhân Nhưng sao bộ xương này không nằm ngay Mà lại phủ phục xuống như thế này Nhìn kiểu dáng bộ xương như vậy Thì cái hang nhỏ hẹp này Quyết không phải là lối vào nhà mồ Lệnh hồ xuân cúi xuống nhìn bộ xương Tấy áo của người chết đã mục nát hết Bên bộ xương còn đặt hai cây búa to Phản chiếu ánh sáng khi ánh lửa rọi vào Lệnh hồ xuân nhặt cây búa lên Thế nặng khoảng hơn 40 cân Chàng nhấc búa chém vào vách đá bên cạnh gạch một tiếng Một tảng đá to rơi xuống Chàng ngẩng người ra rồi nghĩ Cây búa này bén như vậy Không phải là vật tầm thường Nhất định là khí giới Của một vị tiền bối trong võ lâm Lệnh Hồ Xuân lại thấy chỗ vết búa chém rất ngọt. Ngoài ra, vết đá còn có nhiều vết đao, vết búa khác chém vào. Trang tập trung suy nghĩ một lát, bất giác ngẩng người ra. Rồi cầm đuốc theo con đường đi xuống. Trong hang đầy những vết búa chém. Lệnh hồ Xuân kinh hãi nghĩ: À, thì ra cái hang này là do người dùng búa phá để mở đường ra. Đúng rồi, người này bị giam cầm trong lòng núi nên dùng búa phá núi để thoát thân, nhưng không đủ sức. Chỉ còn cách động dài tất Thì đã kiệt sức mà chết Ôi quá là số mệnh người này Rất xùi xẻo Chẳng đi thêm 10 trượng nữa Vẫn chưa tới đầu hang bên kia Lại nghĩ Người này phá núi mở đường được Thì chắc chắn nghị lực Rất sắc đá Võ công rất cao cường Thật sự này hiếm có Bất giác chàng sinh lòng khâm phục Chẳng đi thêm vài bước nữa Thế dưới đất có hai bộ xương khô Một bộ ngồi tựa vào nhất bộ kia nằm quanh tròn lại lệnh hồ sung thầm nghĩ thì ra bị giam trong núi không phải chỉ có một người lệnh hồ sung lại nghĩ thầm nơi này là đất cấm của phái hoa sơn ta người ngoài không dễ đến được chẳng lẽ các bộ xương này đều là các vị tiền bối vi phạm môn quy của phái hoa sơn bị giam cho đến chết ở đây ư lệnh hồ sung đi thêm dài trượng rồi thuận đường quay người sang hướng trái trước mắt chàng hiện ra một cạch động rất lớn có thể chứa đủ một ngàn người trong động lại có bảy bộ xương ngồi nằm khác nhau bên cạnh bộ xương nào cũng có khí giới khí giới gồm một cặp thiết bài một cặp phán quang bút một cây thiết côn một cây thục đồng côn một thứ giống như lưỡi tầm xép một thứ là thanh đao hai lưỡi có ba răng nhọn quắc như răng chó sói một thứ có lưỡi không giống đao cũng chẳng giống kiếm xưa nay chàng chưa bao giờ gặp qua Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm. Những người sử dụng các thứ khí giới kỳ lạ và người sử dụng hai cây búa quyết không phải là đệ tử của bốn môn rồi. Cách đó không xa. Dưới đất có khoảng 10 thanh trường kiếm. Lệnh Hồ Xuân nhặt lên một thanh. Thấy cây kiếm ngắn hơn kiếm thường nhưng lưỡi lại lớn gấp đôi. Cầm nghe rất nặng. Chàng nghĩ. Đây là kiếm của Phái Thái Sơn. Lệnh Hồ Xuân xem một thanh khác thấy nhẹ và mềm. chính là khí giới của phái hằng sơn có thành hình bán nguyệt là một trong ba loại trường kiếm mà phái hành sơn sử dụng có thành lưỡi không có sống mũi kiếm rất nhọn và vô cùng sắc bén là thứ khí giới mà vài vị tiền bối của phái tung sơn thích dùng còn ba thanh kiếm kia xem chiều dài độ nặng chính là kiếm của bổn môn chàng càng lúc càng quan mang tại sao ở đây có nhiều khí giới của ngũ nhà kiếm phái chứ lệnh hồ xung cầm đuốc soi bốn vách động chỉ thấy trên vách đá bên phải cách mặt đất mấy trượng có một tảng đá lớn giống như một cái bệ trên vách có các mười sáu chữ lớn ngũ nhạc kiếm phái vô sĩ hạ lưu tỷ võ bất thắng ám toán hại nhân tạm dịch là than ôi ngũ nhạc kiếm phái toàn quân vô sĩ hạ lưu đánh nhau đã không thủ thắng ngấm ngầm dùng mẹo hại người Bốn chữ xếp thành một hàng Tất cả có bốn hàng Mỗi chữ dài hơn một thước Được cắt sâu vào vách đá Người xưa đã dùng thứ thế giới Cực kỳ bén nhọn để cắt Vết khắc, khắc sâu đến mấy tấc Mười sáu chữ này trong đất oai phong Tựa hồ như bạc kiếm dương cung Lại thấy bên cạnh Mười sáu chữ lớn khắc vô số chữ nhỏ Nào là đê hèn vô lại Thật đáng sỉ nhục Kiếp nhược hèn hạ Toàn là những câu nguyện rủa hoặc thoá mạ Lệnh Hồ Xuân xem xong Tức cành hông Chàng nghĩ bụng Thì ra những người này Bị ngũ nhạc kiếm phái ta Giam cầm ở đây Họ quá phẫn uất, Không thể chửi cho ai nghe được Bèn khắc lên trách đá Những lời thoá mạ người khác Hành động này Mới đúng là quân đê hèn vô sĩ Chàng lại nghĩ tiếp ừ, Không biết họ là những người như thế nào Đây là thù địch với ngũ nhà kiếm phái Tất chẳng phải người tốt lành gì lúc lệnh hồ xung cầm đuốc loại lên vách đá còn thấy khác một hàng chữ phạm tùng triệu hạt phá kiếm pháp hằng sơn ở đây bên hàng chữ này có vô số đồ hình cứ hai người là một đồ hình một người sử kiếm còn người kia sử búa chỉ đếm sơ qua ít nhất cũng có năm sáu trăm đồ hình hiển nhiên là người sử búa đang phá giải kiếm pháp của người sử kiếm bên cạnh những đồ hình lại xuất hiện một hàng chữ Trương Thừa Dân, Trương Thừa Phong tận phá Hoa Sơn Kiếm Pháp. Lệnh Hồ Xuân đùng đùng nổi giận, dưới thầm. Quá là bọn chuột nhắc vô liêm sĩ, tò gàng ngông cuồng, kiếm pháp Hoa Sơn ta tinh vi ảo diệu. Trong thiên hạ, mấy ai có thể chống đỡ được. Một chữ phá cũng không dám nói. Càng không có ai dám nói hai chữ, tận phá bao giờ. Chàng lượng thanh trường kiếm của phái thái Sơn Linh dẫn nội lực để chém bạc hàng chữ sớt láo này. choang một tiếng tia lửa văng tung tóe chữ tận bị chém mất một góc nhưng từ nhát kiếm này chàng nhận ra vách đá vô cùng cứng rắn muốn xóa những đồ hình và chữ khác trên vách đá dù có lợi khí cũng không dễ xóa được lệnh hồ xuân định thần lại nhìn hàng chữ bên đồ hình hình người sử kiếm tuy chỉ được phát quạ vài nét rất sơ sài nhưng cũng có thể nhận ra chính là chiêu hữu phụng lai nghi thuộc kiếm pháp căn bản của bổn môn. Thế kiếm bay lượng, phát ra nhẹ nhàng, linh động, chiêu này đang chiết giải với hình người trong tay cả một thứ khí giới thẳng được, không biết nó là côn hay trường mâu. Thứ khí giới thẳng được này chỉ vào mũi kiếm của đối phương, với tư thế chậm chạp dị thường. Lĩnh Hồ Sung lạnh lùng cười hề hề, thầm nghĩ. Chiêu phổ phụng lai ngay này của bổn môn còn ẩn giấu năm tuyệt chiêu nữa. thức dụng về của người làm sao có thể phá giải được chứ nhưng chàng xem lại hình người trong bức đồ hình cầm khí giới thẳng đuột giống như cây côn đang thuận thế phóng vào mũi kiếm của người ra chiêu hữu phụng lai nghi chiêu hữu phụng lai nghi cứ một chiêu thì có năm chiêu kế tiếp nhưng cây côn của người kia Dường như tiềm ẩn đến 6-7 chiều kế tiếp Rất có khả năng đối phó với những chiều tiếp theo của Hữu Phụng Lai Nghi Lệnh Hồ sung chăm chú nhìn những nét khắc sơ sài tạc hình người giao đấu Vừa sợ hãi, vừa kỳ dị Chàng nghĩ Chiều Hữu Phụng Lai Nghi của bốn môn Chiều số rất tâm thường, nhưng quy lực rất lợi hài Địch thủ biết mà đã gạt né tránh thì không sao Nếu họ cố gắng chiếc giải, tất sẽ bị thất bại Nhưng chiêu công kia của đối phương Thực sự có thể phá được chiêu hữu phụng lai nghi của phái ta Đây Đây Đây, Đây. Lệnh hồ sung từ chỗ kinh Hãi ngạc nhiên Chuyển sang khâm phục Lòng không kìm được nỗi lo sợ Chàng ngây người nhìn hai đồ hình này Không biết bao lâu Bỗng nhiên cảm thấy tay phải đau rác Thì ra bó đuốc đã cháy đến tận tay Chàng dội liền bó đuốc đi Nghĩ bụng Bó đuốc đã cháy hết rồi trong động, tối đang như mực. Lệnh hồ sung dội chạy đến trước động, lấy mười mấy nhánh tùng khô, làm đuốc rồi chạy vào trong động, đốt lửa lên. chân dẫn nhìn hai hình người này, rồi nghĩ thầm. Nếu công lực của người sử công kia tương đương với người sử kiếm của bổ môn, thì người sử kiếm của bổ môn không khéo sẽ bị thương mất. Nếu công lực của đối phương cao hơn, thì lúc hai thế giới giao nhau, người sử kiếm bổ môn Lập tức mất mạng ngay Chiêu hủ phụng lai nghi của phái ta Đết thật đã bị người ta phá rồi Không còn nghi ngờ gì nữa Lệnh hồ xuân nghiêng đầu Nhìn đồ hình thứ hai Thấy người sử kiếm của bổng môn Sử chiêu thương tùng nghiên khắp Tinh thần chàng chấn động Năm xưa Lệnh hồ xuân luyện chiêu này mất một tháng mới xong Trở thành một tuyệt chiêu lúc lâm địch Chàng có chút quản sợ Chỉ e chiêu này Lại bị người phá giải được chanh nhìn hình người sửa côn lại thấy trong tay y có đến năm cây côn phân ra đánh vào năm bộ dị dưới hạ bàn của hình người sử kiếm linh hồ xuân nghe người ra hỏi sao lại có đến năm cây côn chứ nhưng khi xem kỹ tư thế của hình người sửa côn hắn liền hiểu ra à đây không phải là năm cây côn mà vì trong nháy mắt y liên tục phóng ra năm phát nhắm vào năm chỗ trong hạ bàn của đối phương nhưng y nhanh Ta cũng nhanh chưa chắc kịp phóng ra liên tiếp Năm côn được đâu Chiều thương tùng ngân khắc Chắc thì phá giải không nổi đâu Chàng đang ra chiều tự đắp Bỗng nhiên lại ngẩn người ra Rồi tự hỏi À nếu y không liên tục xuất ra Năm cây côn Mà chỉ đánh vào một côn Vào một phương vị nào đó Thì ta làm sao né tránh đây chứ Lệnh hồ sung nhặt một thanh trường kiếm Của bổng môn Sử chiêu thương tùng ngân khách Lại xem kỹ hình đồ trên dách đá Tưởng tượng bị côn của đối phương đánh đến Nếu biết được đối phương đánh vào chỗ nào Thì tự mình có cách để đối phó Nhưng cây côn của đối phương Có thể đánh vào bất kỳ bộ vị nào cũng được Lúc đó trường kiếm của mình đã đâm ra ngoài Thì chắc thu về không kịp Trừ khi chiêu kiếm này phóng ra Đâm chết đối phương trước Nếu không thì hạ bàn của mình tức bị đánh trúng Nhưng đối phương đã là cao thủ, há có thể hy vọng một kiếm mà đâm chết được sao? Nhìn thấy thế địch nhân hạ thấp dài xuống, chân bước tới, thì nhất định trong đường tơ kẹp tóc sẽ né được chiêu kiếm của mình. Chiêu kiếm này mà bị đối phương né được rồi, phản công lại thì không thể tránh vào đâu được. Như vậy tuyệt chiêu thương tùng nhanh khách của phái Hoa Sơn, há không phải đã bị người phá được rồi sao? Lệnh Hồ sung hồi tưởng lại Ba lần ra chiêu thương tùng nghênh khách Đều thủ thắng Nếu đối phương thấy hình đồ trên dách đá Biết dùng chiêu này mà phản kích Dù sử công, sử thương, sử mâu, sử gậy Thì mình cũng đã mất mạng rồi Còn đâu thằng Lệnh Hồ sung Tồn tại trên thế gian này nữa Lệnh Hồ sung càng nghĩ càng kinh hãi trán toát mồ hôi hột chân lấm bẩm Không phải, không phải Nếu chiêu thương tùng nghênh khách Thật sự có cách phá giả như thế này Thì sao sư phụ không biết chứ Sao sư phụ không cho ta biết trước chứ Đối với chiều thương tùng nghiên khách Chàng rất tinh thục yếu quyết Song nhìn thấy hình người sửa năm cây côn Cực kỳ lợi hại Tuy trên dách Chỉ vẽ hình năm cây côn rất ngắn Nhưng mỗi cây lại dường như Đánh mạnh vào đùi, vào chân Chàng lại xem phía dưới thấy dách đá khắc toàn những tuyệt chiêu Của bổn môn mà đối phương cũng sử toàn chiêu cực kỳ xảo diệu hiểm ác để phá lệnh hồ xung càng xem càng sợ hãi lúc xem đến chiều vô biên lạc mộc thấy cây côn của đối phương phản chiêu yếu ớt như không có chút sức lực nào chỉ thủ chứ không công bất giác chàng thở phào một cái rồi nghĩ chiêu này người phá không có được rồi lệnh hồ sung nhớ lại tháng chạp năm ngoái sư phụ thấy tuyết rơi phất phơ rất nhiều nên rất cao hứng bèn tập hợp bọn đệ tử lại để giảng luận về kiếm pháp sau cùng sư phụ thi triển chiêu vô biên lạc mộc chiêu kiếm của sư phụ rất thần tốc đường kiếm lấp loáng trên không giống như những đóa hoa tuyết tung bay ngay cả đến sương nương cũng đổ tay khen ngợi bà nói sư ca Tiểu mụi chịu phục sư ca chiêu kiếm này rồi Phái qua sơn phải có sư ca làm trưởng môn nhân là đúng rồi Sư phụ cười nói <cười> Người đứng đầu phái qua sơn phải dơ vào đức Chứ không có dựa vào lực Chưa chắc xử được một chiêu kiếm thuần thục như vậy Thì có thể làm được trưởng môn nhân Sư nương cười nói Trời, xấu hổ quá Đức hạnh của sư ca cao hơn tiểu mụi sao Sư phụ cười cười không nói nữa Sư nương hiếm khi chịu phục ai Thường thích cùng với sư phụ tranh thắng Thế mà bà phải phục chiêu vô biên lạc mộc Thì phải biết nó lợi hại biết chừng nào Sau đó sư phụ giảng giải chiêu thức này Được đặt tên từ một câu trong đường thi Gọi là vô biên lạc mộc gì gì đó Sư phụ có đọc qua Nhưng chàng không nhớ rõ Lá trên trăm ngàn cây cổ thụ rơi xuống bay chậm chậm trong gió chiêu kiếm này hầu như chiếu cố đến cả bốn phương tám hướng chàng lại nhìn tiếp hình người sứ cung nhưng thấy y đứng ở tư thế co rúm trông rất khó coi chiêu số cũng chẳng ra chương pháp nào cả lệnh hồ Xuân cảm thấy nực cười bỗng nhiên nét mặt đang tươi cười của chàng sợn lại hắn thấy lạnh đến tận xương tủy lệnh hồ Xuân nhìn chăm chăm vào cái cung trong tay người đó càng nhìn Càng cảm thấy đầu côn ra chiêu cực kỳ xảo diệu Chiêu vô biên lạc mộc phóng ra 9 chiêu, 10 chiêu, 11, 12 chiêu Mỗi thế kiếm đều nhằm đâm vào cung Ngược lại, cây côn này lúc mới nhìn qua Thấy ra chiêu rất dụng về Nhìn kỹ lại rất xảo diệu Hình người trông yếu ớt nhưng thực ra rất mạnh mẽ Người sử côn dùng cách lấy tỉnh chế động Lấy cái dụng về chế cái tinh xảo Trong chốc lát, niềm tin của chàng đối với võ công bổn phái hoàn toàn bớt hết. linh Hồ Xuân cảm thấy dù mình có luyện được kiếm thuật bổn môn tinh diệu bằng sư phụ, mà gặp phải người sứ côn này cũng chẳng khác gì bị người khác cột tay trói chân, không còn cách gì để kháng cự. Vậy thì kiếm thuật của bổn môn có học đến đâu cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ kiếm thuật của phái Hoa Sơn thực không thể chống nổi một đòn của đối phương sao? trước mắt những bộ xương ở trong động đã mục rã lâu rồi, ít nhất cũng ba bốn chục năm. vậy mà sau đến nay ngũ nhạc kiếm phái vẫn còn sương hùng trên giang hồ, chưa từng nghe nói đến kiếm pháp của một phái nào bị người khác phá giải. nhưng nếu nói những hình đồ trên vách đá chẳng qua chỉ là đấu nhau trên giấy thì cũng không phải. để xem kiếm pháp của phái tung sơn có bị người khác phá hay không. nhưng chẳng biết rõ kiếm pháp phái qua sơn Nếu bất ngờ gặp phải những chiêu số Cực kỳ cao minh của đối phương Thì cũng chỉ còn con đường thất bại mà thôi Lệnh hồ sung Như bị ai điểm trúng nguyệt đạo Chàng đứng trơ bất động Từng ý nghĩ xuất hiện Rồi lại tan biến ngay. Không biết trải qua bao lâu Bỗng nghe có tiếng người gọi đại sư ca, Đại sư ca Đại sư ca đang ở đâu vậy Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17 bộ truyện tiếng Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.